Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Ủa là mới làm đám hỏi Thì chính vì thế em mới lo Sang Canada em chỉ sợ là anh bỏ em thôi Anh là người trí thức, thiếu gì cô theo Em thấy em sợ một thời gian anh sẽ chán em Lúc đó em biết làm sao bây giờ Tiếng Anh thì không biết, nghề nghiệp cũng không có Em lo lắm Nói câu ấy Mặt Phượng buồn sâu, so, biểu lộ niềm lo âu nặng trĩu trong lòng. Trực thấy đáng chán trong cuộc học, nhớ lại những ngày miệt mài chạy theo duyên, hết mình phục vụ đứa con riêng của nàng, rồi gãan lùi xa hơn, hình dung lại cả một quãng thời gian dài đằng đẵng, nằm chơ vơ trên khách trọ, không có lấy cảm một người tình tạm thời để tô điểm cho cuộc sống. Mai đây khi Phượng qua Canada, nàng sẽ mau chóng nhìn ra sự thật Hình ảnh một khoa học gia ngày ngày có Mercedes đi đưa đón sẽ sụp đổ như súng dụng để hiện nguyên hình là một gã đàn ông lưu lỏng trắng tay. Bất giác chực thở dài. Phượng từng đã tội nghiệp mình khẩn khoản nhìn gã và nói: "Anh, anh phải thề với em là sang bên đấy anh không có phụ bạc em." Chực căng nghẹn lời, đáng lẽ chính gã là người phải quỳ xuống mà nói câu đó với Phượng. Nhưng thôi, chuyện tương lai tới đâu hay tới đó. Anh gật đầu thủ thỉ, giọng run run, không phải vì cảm động mà vì xấu hổ. Anh hướng: "Phượng đừng có lo. <cười> Duyên số thì nó cũng lạ thật anh nhỉ. Ờ không tin cũng phải tin thôi. Ờ anh thì quen chậm mãi, số cuộc thì lại gặp em. Chả biết là hên hay xui nữa." Chực chưa kịp trả lời thì chủ quán bưng thức ăn ra, hai đĩa thịt nướng bày biện rất mỹ thuật, dấu hiệu của một tay đầu bếp chuyên nghiệp. Những lát rambong dày cộm xếp ngay ngắn bên cạnh mấy miếng patê vuông vức, cả chua xanh giòn vừa chín tới, bơ protein vàng ngậy, hớt đỏ thái từng khoanh làm nổi bật hai cọng hành lá đặt ngang trên mặt đĩa. Bữa điểm tâm đơn giản nhưng hấp dẫn. Chủ nhà đặt tách cà phê, bưng vội hũ đường vào bếp. 1 phút sau ông trở ra với lọ đường trắng và bảo chậc. Khách từ nước ngoài về chúng tôi mới mời uống đường trắng, thứ này hiếm lắm. Nói nào ngày thì bán cà phê mà để khách dùng toàn đường trắng thì lỗ vốn. Chật vui vẻ kể: "Cảm ơn ông, chào bu ở Canada, bên đấy đường rẻ hơn muối mà chỉ toàn là đường trắng tinh à, muốn tìm cục đường thẻ, đường vàng kiếm mỏi mắt không ra." <cười> Lão quá ha. Gần chập một tuần lễ mà bất cứ chuyện gì chập kể, nàng vẫn thấy ngạc nhiên. Nàng không hiểu nổi xứ Canada cái xã hội mà thịt gà rẻ hơn rau muống, muối lại đắt hơn đường. Nàng cầm khoanh bánh mì Sẽ làm đôi chào cho Trực một nửa và hỏi: "Ừm, bên đó đó, thường thì anh um, ăn sáng như thế nào? I know cho anh." Trực đáp ẩu: "Anh ăn ở câu lạc bộ. Công việc của anh thì tự do lắm. Buổi sáng độ 10 giờ vào sở nộp báo cáo của nhân viên rồi xuống câu lạc bộ điểm tâm. Ngán lắm em ơi. Ngày nào cũng pancake hoặc là bacon and eggs." Những cái tên ngoại ngữ rất lạ tai. Phượng cố tình hình dung xem nó là những món gì nhưng đành chịu, nàng ất cần nói. Ừm, em chá hiểu cái món đó là món gì, nhưng mà thôi, mai kia về ở với anh, em sẽ nấu cho anh ăn. Ừ chắc là đỡ tốn tiền. Ờ, nhưng mà hôm nọ anh bảo là cái việc nghiên cứu không gian bao ăn bỏ thì tội gì mà anh không ăn, bỏ uống lắm. Trực lúng túng chuyển sang đề tài khác. Anh đi, công nhận ông chủ quán nói đúng đấy cái xì bên này cũng thấy đậm đà hơn, ngay cả bánh mì cũng ngon hơn bên ấy. Trực dùng nĩa xiên một mẫu pate, quet chút bơ lên trên đút gọn vào mồm, rồi trong lúc mồm ngậm nhai gã thều thêm miếng cà chua và vài lát ớt cùng với cọng hành lá. Tất cả quyện chung với nhau tạo cho chập một khẩu vị hết sức sảng khoái. Những ngày đầu mới về ngồi ăn chung với ai, trực cũng tỏ ra rất uể oải, một phần vì trực dành thời giờ nói phét nhiều hơn ăn. Một phần vì gã cố làm gia vẻ quá no đủ, không thèm đếm xỉa đến chuyện đớp hít. Nhưng dần dà phô trương mãi có cạn đề tài, gã trở về với con người thật của mình, món nào cũng tận tình thưởng thức. Phượng không biết điều đó, thấy gã đớp kỹ quá nản nhận xét. Chắc là uh, anh bắt đầu quen thức ăn Việt Nam rồi đó. Hôm đầu tiên lúc mà em mới thấy anh đó, em chẳng thấy anh ăn cái gì hết. Chật nhịn. Ừ, tại công vườn bên cạnh thì anh ăn cái gì cũng thấy ngon. Anh này. Phượng sung sướng đứng dậy vào bếp lấy đá ra pha cà phê cho Trực. Nàng múc muỗng đường và cẩn thận hỏi: "Anh uống nhiều hay là ít đường?" Trực chưa kịp trả lời thì Phượng buột miệng nói thêm. Ừ. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net